Quick and Snow Show Hi Hi Hi! Đây là Quick and Snow Show với hai người dẫn chương trình quen thuộc và người đang nói là người được các bạn yêu thích hơn người kia. Này Yêu và thích là hai lĩnh vực khác hẳn nhau nhá. Thích chưa chắc đã là yêu, còn yêu thì tất nhiên là có thích. Thích t h ì có thể là thích nhiều người, còn yêu à thì chỉ được yêu một người. Chính xác. Tôi cũng chẳng có hiềm khích gì với Quick nên tôi nói thẳng tẹt luôn là có người thích Quick nhưng mà yêu Quick thì không và sẽ không bao giờ. Không và sẽ không bao giờ. Snow nói như thể người đó là Snow á. t u y o u lắm e Này, giả sử nếu có một ngày thế giới này không còn một thứ hàng hiệu nào thì đây cũng không bao giờ thích Quick nhá. Đừng nói là yêu. Gửi người em thích. Anh à. em thích anh thật rồi đấy, vui không anh? nhưng anh sẽ không thể biết được đâu. nhớ hồi đầu anh còn tán em, em không hiểu tại sao anh lại thích em, rồi anh cưa em, rồi em đổ lúc nào không hay, lạ quá anh nhở? em thích anh, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức lý trí em không theo kịp được, mọi thứ mơ hồ đến khó tin. ừm, nhưng em chỉ biết em thích được nhìn anh, được gặp anh, được nói chuyện với anh và nhất là được nhìn anh cười. anh à, em thích nụ cười của anh lắm ý, vì thế em thích chọc anh cười, rồi em lại cười thầm m ộ t mình. Nhưng anh ạ, ngay từ đầu em đã biết chúng ta dẫu có yêu nhau thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu hết. Liệu rằng anh có nghĩ như thế không? Anh cưa em, dù có vậy nhưng em vẫn luôn cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta anh ạ. Tình yêu của anh em cảm nhận được có đôi chút h ờ i h ợ t Em không biết nhưng em ghét như vậy. Xin lỗi nhá, vì em là như thế. Em không thể chịu được sự vô tâm mà người khác đối với mình và nhất là người thích em hay là người em thích. Đôi khi em nghĩ do anh quá bận biệu và em biết anh bận và mệt thế nào. bận đến mức không có đủ thời gian nói lời chào khi kết thúc một cuộc điện thoại dù nó chỉ kéo dài 10 giây em chẳng coi trọng điều đó và em cũng không cần anh phải quá khách sáo với em như thế anh à nhưng em thực sự hụt hẫng với mỗi cuộc điện thoại hời hợt của anh em gọi điện hỏi thăm công việc hỏi thăm anh vì em lo cho anh rồi anh nói cứ biết vậy rồi dập máy em ghét khủng khiếp cái tiếng dập máy anh biết không h ả anh Rồi hôm trước anh đuổi khéo em, giờ đang bận lắm, rồi cũng dập máy khi em chưa kịp nói lại một câu. Nghĩ cũng buồn cười, nhưng thật đấy anh ạ, em chán và mệt rồi. Em biết anh thích em, nhưng đôi khi em lại nghi ngờ về điều đó. Em có cảm giác anh c h ả bao giờ vồ vập với tin nhắn của em như những người yêu nhau khác. Anh nhắn đến, em nhắn lại ngay, còn anh thì 15, 30 phút thậm chí 1, 2 t i ế n g sau mới reply. Liệu anh có quá bận không? Em luôn nghĩ như vậy. Hai hôm nay em biết anh mệt lắm, mệt kinh khủng. Một ngày ngủ có 2, 3 tiếng. nhìn anh vật vờ c h ó á ngáng v thương anh khủng khiếp nhưng lại chẳng biết làm gì chỉ biết ngồi đấy mà chọc anh cười mà thôi nhưng hôm nay em buồn lắm anh ạ em buồn vì nhiều chuyện chuyện gia đình thôi nhưng ngồi buồn tự kỷ một mình em lại nhớ đến anh rồi lại buồn thêm bạch dương trẻ con và ích kỷ thế đấy nhà dù em biết anh bận và mệt thế nào nhưng em vẫn muốn anh nhắn tin và gọi điện cho em nhiều thật nhiều nhưng điều đó không xảy ra em ghét chờ đợi tin nhắn rồi cố quên nó đi rồi một tiếng sau nhìn lại thấy tin nhắn vớ vẩn hơi h ợ t của anh lại nản nản đến mức chả còn biết nhắn gì ngoài mấy icon vô cảm anh biết không anh dù chúng ta có yêu nhau thì cũng chẳng đi đến đâu em sẽ không thể yêu anh lâu em sẽ không thể lấy anh không gì cả anh à vì thế em quyết định sẽ quên anh đi em phải tìm tình yêu đích thực của mình em cần có người quan tâm em cần người để yêu em chứ không cần người để em thích ừ, chào anh em muốn nói điều này lần cuối cùng em thích anh tạm biệt nhá người em thích cùng với ca khúc It's Cold của Epic h và Lihi เธออยู่หรือจะหน้าชาเขียวนานจังนะวุ่นวาย性格은사로애는겨실에말아말만큼많잖아내가난정이다인걸겨울바다같은심장인걸배를뛰다다우면알겠지내가섬이아닌빙산인걸 난ันช็อคเจออะ시린หรสกเส없이เปละจ만ะปวดแผลทนั่นาจ๊ะต้นสท่นดันส เจ้าลาก็ส่งเกลือมาขึ้นที่ห้อง내가ดสัมผัสกับความรักที่ยังไม่จบ คนดีมันท o าอร่อย잖아น้อสจับลกอบีนนดานิ่งกั้กตัน้องใมีรู่จุดที่จุดที่จุดที ก็จะพิมพ์กู của Nguyễn Thị Thu Hiền số điện thoại 0986221 sao sao sao ở địa chỉ các con cá con a g m a i l c o m gửi Nguyễn Đức Hoàng số điện thoại 0989276 sao sao sao địa chỉ Nguyễn Đức Hoàng 90ita@gmail.com 90IT xin lỗi xin lỗi vì cứ mãi trẻ con với anh xin lỗi vì cứ mãi làm tình yêu thêm có tội thôi thì tự nhủ với lòng mình lần cuối vậy nhé Lần cuối em nói lời yêu thương, lần cuối ngồi một mình và nghĩ tới anh và mãi từ giây phút này sẽ không bao giờ em gặp lại anh nữa. Đúng rồi, tụi mình sẽ bắt đầu lại từ đầu anh nhé, bắt đầu lại là một người xa lạ chưa từng quen biết, coi như chúng ta chưa từng biết về nhau. Em sống tốt rồi, em vui lên rồi, nên anh tránh xa em một chút, đừng lướt nhìn em nếu lỡ mai ta có chạm mặt. Lời cuối em sẽ không chúc anh hạnh phúc nữa đâu, bởi vì em đã nói rất nhiều rồi. Vậy thôi anh ạ, tạm biệt anh. cùng với ca khúc Im m ặ t xe ẽ pin lơ của r o c k s t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 Ừ. từ tối hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng cả làm thế nào để quên cơn đói nhở <cười> hãy tưởng tượng ra là sau khi kết thúc chương trình tôi sẽ mời Snow đi ăn một bữa buffet sơn hào hải vị nào thì bào ngư này tôm hùm ba ba cá s â u với thùng luồng và rất nhiều những món mà Snow thích thế ha có vẻ đỡ đói hơn một tí rồi đấy em mà có tin nhắn chắc hội lan in hà coi lại dù đi ăn uống đây sao thế tin nhắn gì mà hốt hoảng thế sell o u Chán quá nhầm ngày hóa ra họ sale 50% bắt đầu từ hôm qua rồi bây giờ mà đến là thì chắc chắn đôi giày đã có người đặt mua mất rồi tiếc quá quyếtơi tiếc gì hãy cứ tưởng tượng là ngày mai họ sẽ lại sale thêm nữa thành 100% luôn và đôi giày ấy thì vẫn còn <cười> có vẻ đỡ tiếc hơn rồi đấy à và cách lừa trẻ con này của quyết có thể áp dụng cho một anh bạn thính giả đang muốn quên đi một người ừ thì cái tưởng tượng là tuần tới mình sẽ gặp một người xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn và vì đang tưởng tượng nên cứ cho hẳn l n m mình chưa định rút cưa ra thì cô ấy đã đổ cái dầm cái về phía mình rồi <cười> nghe tưởng bờ quá n h ỉ anyway cứ đọc thư của anh bạn này đi xem nào thư của lê việt hòa địa chỉ hòalv21ac@gmail.com 1 10 phút đêm chấp nhận sự thật là điều khó khăn nhất mà ai cũng phải đối mặt trong cuộc đời học cách quên đi một người là bài học đầu tiên chẳng thể nào dễ dàng đến thế Ai nói dễ đến thế thì dễ đi. Ai bảo cho đem hết tin yêu mù quáng che đậy đi lý trí, chẳng cái dại nào hơn cái dại nào, được mất, muốn cách nhau chỉ một cái phủ tay lạnh lùng. Con người lúc quyết định thì sao chẳng thấy luyến tiếc, sao chẳng thấy mình đã sai lầm thế nào, để rồi sau đó cứ hối hận thật lâu, muộn rồi có hối cũng không kịp. Nghịch lý, hy sinh vì người mình yêu là điều dở hơi nhất mà mình từng biết. nếu đã yêu nhau đến thế hãy nắm lấy đừng buông tay bởi có đi hết cuộc đời thì cũng chỉ gặp được người ấy có lần này thôi đến bao giờ mới lại được nghe người ấy gọi mình như thế đến bao giờ mới quên được ánh mắt đượm buồn ấy khó buồn cười là bài toán này chẳng tự một ai giải được có chép được đáp án chắc gì đã quên hẳn người ra đề cùng với một ca khúc của dây châu 开是很长的电影，放映了三年，我票都还留着。冰上的芭蕾，脑海中还在旋转，望着你，慢慢忘记你。 时间，我们溜了多远？冰刀划的圈，终结了谁改变？如果再重来，会不会少些浪漫？爱是不是不开口才珍贵？ อีเมลของ Nguyen Oanh ở địa chỉ Oanh N T H U S Gmail Com. Anh Quy và chị Snow t h n vậy là những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên đang dần trôi qua anh chị ạ, rồi mai đây sẽ không còn những ngày khóc một n mình vì nhớ nhà, sẽ không còn những ngày mòn mỏi trên thư viện, những ngày ôn thi, những ngày cuối tháng đứa nào đứa nấy nhìn nhau mong hết tháng, nhưng cũng không còn những tháng ngày chúng ta được học tập, sống bên nhau, những cuộc tán gẫu vô cùng tận, những lần đi chơi. những lúc khó khăn cùng nhau vượt qua mùa thu đã qua những cơn gió đầu mùa đông đang ù a về len lỏi qua lớp áo mỏng khiến n g ư ta có cảm giác xe lạnh nhưng nghĩ đến ngày chia tay mà em không khỏi dùng mình chỉ mới đây thôi chúng ta còn đi trên một con đường vậy mà ngày mai chúng ta sẽ mỗi người một nẻo chúc các bạn của tôi luôn vững vàng trên con đường còn nhiều gian nan phía trước dù chúng ta không còn đi bên cạnh nhau nữa nhưng hãy lấy điểm tựa là những tháng ngày miệt mài trên giảng đường những tháng ngày vui buồn cùng nhau xin gửi tặng ca khúc How He của Luminous đến những người mà tôi yêu quý đó là xóm c h ò thân. อุ๊ยทีม K54A1T đặc biệt là ยที่รัก t ี่รักที่รักที่รักท l ่รักที่รักที t รักที่รักท n ่รักที่รักที่รัก y ี่รักที่ o ักที่รักที่ร n กที่รักที่ n ักที่ร t กท i ่ร right. a n h ี่รักที่รั u ที่รักท n ่รักที่รักที่รัก t ี่รักที่รัก n ี่รั n ที่รักท i sleeping here instead. Hey. I've been sleeping in my bed. Hey. Sleeping in my bed. Hey. Hey. Hey. So show me family, hey. all the blood that I will bleed. Hey. I don't know where I belong. Thị Mai Phương số điện thoại 0946 476 s a o sao sao địa chỉ ntmp 2 8 0 9 á c h n gmail com anh à thức giấc sau một giấc ngủ dài dường như hạnh phúc xung quanh em đã vụt mất em ngủ vùi trong nước mắt để rồi khi tỉnh dậy vẫn không thể thay đổi được sự thật là em đã mất anh là em muốn thế là em đã đẩy anh xa em nhưng anh à hạnh phúc nhỏ bé lắm đâu đủ chỗ cho ba người phải không anh tình yêu này chưa bắt đầu đã phải kết thúc cho dù mình còn yêu nhau, yêu rất nhiều. n ê n anh ạ, nếu anh đã từng yêu em, hẳn anh biết rằng ngày ấy có một cô bé đã yêu anh không đắn đo, yêu anh bằng tất cả chân thành và ngốc nghếch. Dù cho cô ấy biết rằng là người đến sau t h i ệ thòi và đau đớn biết dường nào. Cô bé ấy chưa bao giờ hối hận vì một lần được yêu, dù cho anh đã không ít lần làm cô bé buồn, làm cho cô ấy khóc. Nếu anh từng yêu em, hẳn anh biết rằng quyết định rời xa anh khó khăn đến thế nào. Đôi mắt ngấn nước. bờ vai run run và những tiếng nấc nghẹn ngào em rời xa anh vì không muốn anh phải khó xử rời xa anh vì em biết hạnh phúc này em đã đi vay thì tự tay em sẽ phải trả chắc anh cũng biết những vết x ư ớ c trên da có thể lành lặn nhưng vết x ư ớ c trong tim sẽ chẳng thể lành cứ ngày một nứt ra đau nhói nếu anh từng yêu em hẳn anh biết em chẳng phải một cô bé mạnh mẽ lắm đâu nhưng cũng chẳng yếu đuối đến mức chìm trong ủ rũ đau buồn anh thấy rồi đó em đã gạt nước mắt đứng dậy và bước những bước vững vàng khi không có anh nếu anh từng yêu em hãy cất giữ những kỷ niệm ngày mình bên nhau vào một góc thật an toàn nơi trái tim anh nhé vì quá khứ đối với em là những sắc màu kỳ diệu em sẽ mãi nâng niu như một món quà ngọt ngào nhất của cuộc sống đã mang đến cho em Nếu anh đã từng yêu em, hẳn anh sẽ biết rằng tình yêu em dành cho anh lớn như thế nào. Nên anh ạ, xin đừng chúc em hạnh phúc, vì em biết mất em rồi anh cũng xót xa. Yêu thương đã không đủ chỗ cho em, thì ích kỷ sao có thể níu bước chân em? Vì nếu đã không phải là anh, thì ở bên cạnh một ai khác cũng thế cả thôi, phải không anh? Và anh này, em sẽ chẳng thể ngồi một chỗ để chờ đợi anh, nhưng em hứa sẽ dõi theo anh và sẽ cầu mong anh được hạnh phúc. Em yếu đuối nhưng cũng thừa mạnh mẽ để đứng lên và bước tiếp đoạn đường không có anh. Hứa với em phải hạnh phúc, thật hạnh phúc anh nhé, vì như thế em mới cam tâm rời xa anh. Heo mập à. Anh q u t vợ chị Snowton. Trên đây là những dòng tâm sự của em dành cho người mà em yêu thương nhất. Mong anh chị hãy gửi ca khúc "Just a Fool" của h r i s i n a Ghirra và Blake Shelton gửi đến heo mập ở địa chỉ Xuân Vinh N B H A c n g Yahoo.com với lời nhắn định mệnh đã không cho em và anh được lựa chọn. nên số phận đã khiến ta x ả y xa nhau. Hy vọng những ngày không em, anh sẽ sống tốt để khi gặp lại anh, em vẫn có thể mỉm cười. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Yeah. Whiskey, Keep it coming till How bad it hurts when you're gone. Na -na -na -na -na. Turn the music up a little bit louder. Just gotta get past the midnight hour. Uh -huh. Maybe tomorrow it. Tell myself we were bad together, uh -huh. but that's just me trying to move on without you. <laughs> but who? <laughs>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 và ngu ngốc khi ở lại trường hai tiết không biết làm gì chỉ mong cùng chuyến bus với cậu đổi lại cậu cũng chắc biết mình nhỉ nếu có biết chắc cũng chỉ một người xa lạ mấy lần ngồi cùng ghế và mấy lần bắt gặp ánh mắt của mình dẫu sao khoảng thời gian đó cũng tạo cho mình một khái niệm gọi là hạnh phúc đôi khi nó thật giản đơn và không có gì thật đẹp trong mắt mọi người nhưng với mình nó lại được gọi là hạnh phúc hạnh phúc là từng giây từng phút mình được nhìn thấy v ó c dáng của cậu hạnh phúc là mỗi lần ánh mắt mà mình thầm gọi là ánh mắt thiên thần đó hướng về phía mình không biết cậu nhìn ai nhưng mình luôn thầm nghĩ rằng chắc chắn cậu sẽ nhìn thấy mình hạnh phúc là từng ngón tay mềm mại của cậu đan vào nhau giống như một cô gái dịu dàng mình đã từng quen hạnh phúc là mỗi lần có cậu trên xe buýt là mình quên hết sự hiện diện của mọi người mà chỉ có cậu mà thôi cậu à mình luôn thầm ước là trái tim mình sẽ dũng cảm hơn để bước đến bên cậu nhưng sao nó nhỏ bé quá mình nghĩ rằng mình sẽ tự tay làm những tấm thiệp thật đẹp để tặng cậu nhân ngày 20 tháng 10 nhưng rồi mình cũng không đủ dũng khí để chạy đến bên cậu và tặng quà cho một người xa lạ không biết cảm giác sau đó sẽ như thế nào hoặc là cậu sẽ mỉm cười hay là điều mình không muốn nhắc đến chắc cậu giờ này đang hát x ì nhiều lắm phải không vì có một người đang nhớ cậu và sẽ còn nhớ cậu rất nhiều đấy gửi tới cậu ca khúc Please Don't của Kavan với lời nhắn đừng bao giờ đánh mất những hy vọng trong cậu nhé và mình cũng sẽ như vậy mong cậu hạnh phúc จุ่มรที่ส่งไม่ไับคุืออัมีกออ rất hay dùng từ nếu Snow nhỉ? Nếu khi em đi qua đường mà có một chiếc xe lao về phía em thì anh có lao ra che cho em không? Ý nói là thế mạng hả? Oh no! Thiên đường nghe nói đẹp lắm nhưng chẳng ai muốn lên xem thử nó đẹp thế nào cả. t h ả m nào đến giờ vẫn không ai yêu. Con gái hay nếu bởi vì họ luôn lo lắng cho tương lai, luôn băn khoăn không biết người mình yêu đó có sẵn sàng che chở cho mình không? Phải yếu mà. Ừ, nhưng mà tôi thấy Snow có dùng từ nếu b a o giờ đâu. Toàn l à n tôi chắc chắn sẽ như này. q u sẽ phải thế kia đúng đấy. bây giờ tôi quả quyết kiểu q u quyết gì tôi ăn đang khát đây đang nói đâu nhỉ à tôi không nếu n ớ c gì bởi vì tôi t h u ộ t tuyết nữ mạnh mẽ tự quyết định cuộc sống của mình. ấy nó bóp nát của quả q u ý t tôi k ì a tôi biết sẽ n đâu mạnh mẽ rồi nhưng không nên vi phạm đồ ăn hiểu chưa? làm l là tôi sẽ không bao giờ Sớm m ơn như thế này này. nếu một ngày mà anh bỏ em đi nếu ngày đó là có thật nếu một ngày mà anh bỏ em đi Những ngày tình yêu còn nồng nàn, ta yêu nhau còn say, ai cũng dặn chớ nên nghĩ tới chuyện chia ly. Nhưng đời người làm sao mà đoán được? Ai biết chắc một ngày anh sẽ không bỏ em mà đi? Em sẽ nhét thương nhớ và kỷ niệm vào trong những trang viết, biến nó thành một chuyện ngắn của riêng em và không chờ đợi một độc giả nào hết. Đôi khi những điều bí mật chẳng nên được bật mí. Thương yêu này em sẽ cất cho riêng mình. Em sẽ viết những dòng chữ thật to vào cuốn nhật ký chung của hai đứa mình, rằng em buồn ra sao, không muốn sống thế nào. c h i hờn và uất ức biết bao để rồi nhiều năm sau nhìn lại em hiểu ra rằng mình đã ống c h ị biết bao nhiêu nào ai sẵn sàng chết vì một người không yêu mình như thế chẳng phải rất phí sao em sẽ kể về anh với người yêu mới không phải để khiến người ấy ghen mà để người ấy biết rằng thương yêu nào với em cũng quan trọng nhưng hơn hết tất cả những chuyện đó em đã cất trong một ngăn thật sâu của trái tim em sẽ chủ động chào anh nếu mình gặp mặt Thương yêu đủ nhiều để khiến em đau khổ tột cùng khi đánh mất nó. Nhưng trên tất cả, em hiểu rằng khi đã chẳng thể đi bên nhau như hai nửa tình yêu, ta hãy cứ là bạn bè để được đi bên đời nhau mãi mãi. Em sẽ hiểu ra rằng chẳng có thương yêu nào là mãi mãi. Chỉ có khoảnh khắc bên nhau là trường tồn vĩnh cửu, không phải trên bờ cát thời gian mà trong những g á c h sâu của hồi ức. Mỗi khi em nhớ về, đau đớn và khôn nguôi, em sẽ chấp nhận rằng mình yêu nhau xong rồi. đâu phải người nào cũng có thể thương yêu nhau cả đời. đôi khi vai trò của người này trong cuộc đời người kia chỉ đơn giản là đi chung một đoạn đường ngắn hay dài nhưng sau đó đều phải nói lời tạm biệt. và nếu một ngày anh bỏ em mà đi em sẽ chẳng biết đâu là thương yêu rất thật. ghi ca khúc n Đam tên Elena ở số điện thoại 0982912xxx địa chỉ email trần nhật hằng a gmail.com Je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. e e p s J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire une Quand des larmes me rongent Que d'autres ont bercé La vie n'est pas étanche Mon lit sous le vent Les portes, les centres Et les cris m e n f e r m e Dans ce jardin l'enfant Sur un b a n c u o n d é f l e u r s La vie paisible Où c h a n t e n battre tous les cœurs Quand les nuages francent Résage des m a n e u r s Quelles armes répondent ถ้า u พียงแค่ร n กกันถ้าเพ s ยงแค่รัก e ัน s'il s า f f i s a i อ จะเป็นโ i s ถ้าเพียงพอ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 Các bạn c ó thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web q n s v n Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900571526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email của Ngô Thị Liên số điện thoại 0 1 6 6 3 7 8 s a sao sao sao ở địa chỉ ngô thị liên 2 a a gmail.com gửi Vũ Văn Đại số điện thoại 0 1 6 8 3 3 4 t sao sao sao sao ở địa chỉ thanh xuân hà nội. Anh à, em biết mình đã làm anh thất vọng rồi, em xin lỗi. Em muốn học thật tốt như anh. Em hiểu rằng anh biết em đang thi n ư n không nhắn tin cho em để em tập trung học cho tốt. Nhưng anh biết không, anh mãi là niềm tin cho em vượt qua tất cả. Em nhớ anh rất nhiều. Anh đã tặng bài hát này thông qua nhạc trời điện thoại cho em mà quên mất bản thân mình. Em tặng lại bài Kiss the Rain cho anh này. Bác sĩ ơi, chúc anh một sự nghiệp sáng ngời, cứu chữa được nhiều bệnh nhân hơn nữa anh nhé. Em mãi mãi ở phía sau âm thầm ủng hộ anh. Em hứa sẽ vui vẻ, họp tốt để anh không phải bận tâm và yên tâm làm việc. Em sẽ nhớ anh thật nhiều. Và đây là ca khúc Kiss e Rain của Billy Mayer. Mùa đông tuy khắc nghiệt nhưng nó cũng có sự thú vị của nó nha. I love winter. Tôi biết Snow là chỉ trực mùa đông đến là để chụp mấy kéo lông t r ồ n hôi lên người thôi. Thôi ngồi yên đi để tôi nói về mùa đông. Còn q u ý t kia chỉ mong mùa đông không bao giờ đến. Bút quá q u ý t nhỉ? Bút bút bút bút tim bút ra. Snow đừng có nghĩ hộ người khác nha. Lúc nãy tôi chẳng nói là mùa đông khắc nghiệt nhưng vẫn có sự thú vị. À phải nói là thi vị chứ. Mùa đông lạnh giá sẽ đưa người ta đến những tận cùng của cảm xúc. Ai đang hạnh phúc sẽ cảm thấy cực kỳ ấm áp, còn những ai đang thất tình thì sẽ cảm thấy rất là rất là gì nhỉ? Tự nhiên lại không nghĩ ra s n o â u từ tìm tôi một t ô i m i tính từ. Rất là quick. Quick là nhanh mà. Quick viết hoa. Từ lâu cái tên của quick đã trở thành một tính từ có nghĩa mạnh hơn cả cụm từ fa forever alone. r ô i đâu có alone, Tôi có s e a s o n bên cạnh tôi mà. Cái gì? Quick người dịch ra đi. Thôi, thôi, thôi tôi đọc thư đây, một bức thư về mùa đông. <cười> Lại thêm một mùa đông nữa rồi đó anh. Mùa đông trước anh và em chỉ là hai người quen. Mùa đông này đã là anh trai và em gái. Một bước tiến dài phải không anh? Và mùa đông sau là gì? Sẽ là hai người đã từng quen nhau. Em chẳng biết liệu rằng xác định thời điểm phải nói lời tạm biệt thì có tốt hay không. Mỗi khi nghĩ về thời điểm đó, chẳng hiểu sao em nước mắt cứ t r ự c rơi. Sao anh lại đi khi em đã từng quyết định ở? Bây giờ quyết định ở lại của em. cũng chỉ có thể giúp em được thấy anh hàng ngày trong một thời gian ngắn nữa thôi. Ừ, em làm sao ấy n h ỉ lại không ngoan rồi, toàn nghĩ vẩn vơ, tương lai tốt đẹp hơn đang đợi anh kia mà. em hạ quyết tâm rồi, sẽ gạt hết những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, sẽ trải nghiệm thời gian tới bằng nụ cười và ý nghĩ lạc quan nhất. để mùa đông sau khi nhớ lại, anh sẽ có một vài k ý ức đẹp. sau đó anh sẽ quên, quên hết để bắt đầu một nấc thang mới ở một nơi mà với em, nơi ấy xa thật là xa. anh này, em rất thích được ngồi xe ban đêm. mở hết cửa kính dù gió rất lạnh rồi hướng về bầu trời đầy sao lấp lánh và quan trọng là có anh bên cạnh em em sẽ bắt anh cho em mượn vai một lát chỉ một lát thôi rồi ngày hôm sau khoảnh khắc đó chỉ như một giấc mơ đẹp thoáng qua của một đêm đầu đông gió lạnh em không biết cái cảm giác đó là gì chẳng phải là niềm vui cũng không phải sự chơi vơi trong tâm hồn còn với anh em biết anh không có chút ấn tượng nào hết thật buồn cho em chỉ sống cho hiện tại m ặ c kệ tương lai và quá khứ anh nhỉ em nên làm thế rồi cơn bão này cũng sẽ qua em sẽ lại bình yên anh quyết và chị snow thân em chẳng biết chia sẻ câu chuyện của mình với ai chỉ mong anh chị đọc được những dòng thư này và nếu anh chị gửi tặng em ca khúc của Whitney Houston thì thật là tốt biết mấy đó sẽ là món quà ý nghĩa và ấm áp nhất với em lúc này với một chút hy vọng người đó cũng sẽ nghe được cảm ơn anh chị yêu anh chị và chương trình ký tên anh tú địa chỉ ทู a n นด์ด a วว์อ o พค m มย aho.com Storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. rise No more searching for that open door. strength is gone.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 Quit and snow show.